người nhìn cái gì vậy trịnh minh viễn vẫn chuyên tâm lái xe tuy nhiên khiếu giác nhạy bén của anh vẫn phát hiện ra nãy giờ thanh tịnh ngồi đần ra nhìn gương chiếu hậu chằm chằm nhìn mình cô giật mình vội vàng thu lại tầm mắt ngoảnh đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ lâu không gặp nhìn kỹ một chút cũng là điều bình thường vẫn nhớ chuyện cũ đại cổ đông trịnh minh viễn tôi không phải kẻ vô tình vô nghĩa như anh chuyện ở quá khứ tất nhiên tôi nhớ rất rõ t h à n h tình mệt mỏi tựa đầu vào ghế ra không còn vẻ dương cung bạt kiếm với trịnh minh viễn nữa mà chỉ còn lại một nỗi thất vọng nặng nề đáy mắt trịnh minh viễn chờ tối lại bàn tay đẹp đẽ của anh siết mạnh vô lăng đến mức các khớp ngón tay hẳn lên tuy nhiên thanh âm của anh vẫn thản nhiên như cũ nếu cô muốn nối lại tình xưa tôi trịnh minh viễn còn chưa nói hết câu thanh tịnh đã lạnh lùng gắt lời anh hiểu nhầm rồi tôi vẫn nhớ chuyện cũ không có nghĩa là tôi còn tình cảm với anh đối với một người bình thường chuyện ở trong quá khứ không thể nói quên là có thể quên huống hồ tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người bình thường khác chuyện năm xưa tôi với anh tôi có thể coi đó là kỷ niệm hiện tại không còn muốn kỷ niệm đó kéo dài nữa tám năm đã trôi qua rồi với phụ nữ nỗi đau có thể hóa thành nước mắt nhưng đối với đàn ông mọi cay đắng đều phải giấu vào tận đáy lòng hôm nay nghe những lời này từ miệng thanh tịnh thốt ra trịnh minh viễn thực sự rất muốn một tay bóp chết cô cho cô sống không bằng chết thế nhưng tám năm trước anh không làm được tám năm sau anh cũng không thể nào làm được chỉ có thể từ từ buông tay trịnh minh viễn bỗng nhiên bật cười hình như cô mới là người hiểu lầm thì phải tôi không coi chuyện quá khứ là kỷ niệm cùng lắm cũng chỉ là một lần chơi bời mà thôi nếu cô muốn nối lại tình cũ tôi thực sự cũng không còn hứng thú một chút cũng không có tốt thành tịnh lòng đầy cay đắng đáp lại anh cũng bằng một nụ cười vậy thì hy vọng ngoài hai lần họp cổ đông sáu tháng chúng ta không gặp mặt cũng đừng liên quan đến nhau được khi trịnh minh viễn nói xong câu đó không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào im lặng tiếp theo cả một quãng đường dài cũng không ai nói với ai thêm bất kỳ câu nào nữa hai người cứ lặng im như thế cho đến khi thanh tịnh phát hiện ra cảnh vật bên đường có hơi khác lạ những phố phường sầm uất của thành phố a không còn chỉ thấy xung quanh lác đác vài ngôi nhà nhỏ x e n kẽ những cây xanh như ở vùng ngoại ô thành phố này anh đi đâu thế cô giật mình vội vàng quay sang nhìn trịnh minh viễn khẽ kêu lên sắc mặt đang trầm tư suy nghĩ của anh đột nhiên biến đổi ánh mắt sắc bén tập trung quan sát hai bên đường sau đó đầu mày lập tức cào lại nhầm đường rồi hả cái gì mà công ty tôi ngay gần đây ngồi xe năm phút là đến cái gì mà ai kêu khủng bố trịnh minh viễn thế nào mà lại đi lạc đường ra tận ngoại ô thành phố như vậy thật mất mặt anh đi lạc đường á trịnh minh viễn có chút xấu hổ thẹn quá hóa giận tôi mới về thành phố a không nhớ rõ đường cô đi mòn gót g i à y ở đây rồi lạc đường xa như vậy mới phát hiện ra vừa nãy nói những lời làm tổn thương nhau thanh tịnh mài chìm trong đau khổ cho nên không để ý đến đường cô rõ ràng tin tưởng tuyệt đối iq của trịnh minh viễn nên mới mặc kệ anh lái xe bây giờ anh đi sai đường lại đổ lỗi cho cô đây là cái đạo lý gì vậy vừa nãy tôi bận ngủ không nhìn đường anh lái xe anh không biết đường thì ít ra phải bật định vị chứ tôi tin tưởng cô biết đường trịnh minh viễn cho tay tấp vào lề đường lẩm bẩm nói không nghĩ cô chỉ biết ngủ như vậy tôi chỉ biết ngủ nếu không phải vì anh yêu cầu hợp đồng gấp như vậy cả đêm qua tôi đã được ngủ ngon hôm nay không phải ngồi trên xe ngủ gật thế này bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi chỉ biết ngủ cô trịnh minh viễn còn chưa nói hết câu bên ngoài đã vang lên mấy tiếng gõ cửa cả hai đồng thời quay sang mới phát hiện ra bên ngoài có hai người cảnh sát giao thông đang vẫy vẫy tay với bọn họ nhìn thấy cảnh sát giao thông sắc mặt trịnh minh viễn càng lúc càng khó coi anh chậm rãi bấm nút hạ kính xuống một đồng chí cảnh sát bên ngoài lên tiếng chào anh chị mời anh chị xuống xe làm việc tôi làm sai chuyện gì trịnh minh viễn cau mày hỏi lại một người cảnh sát g ơ gậy chỉ về phía biển cấm đỗ xe cách đó chỉ vài mét nghiêm giọng đáp ở đây cấm đỗ xe mời anh xuống cho tôi kiểm tra giấy tờ không hiểu hôm nay c h ị minh viễn bị đứt sợi dây thần kinh nào mà không những không nổi nóng trái lại còn bày ra điệu bộ nghe lời trăm năm khó gặp liếc thanh tịnh một cái rồi lẳng lặng mở cửa bước xuống anh đứng ở lề đường nói chuyện với mấy người cảnh sát cô ở trong xe không nghe được bọn họ nói chuyện gì chỉ biết c h ị minh viễn hỏi gì cũng liên tục lắc đầu còn mấy người cảnh sát thì chia nhau lập biên bản không phải là anh quên mang giấy tờ ở xe đấy chứ t h à n h tịnh trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ nhìn đồng hồ bây giờ đã là gần một giờ chiều mà chiều nay cô còn một đống công việc ở công ty ở vùng ngoại ô thế này không có taxi bị lập biên bản rồi giữ xe thì bọn họ dùng cách nào để đi về thành phố a bây giờ trịnh minh viễn chết t i ệ t đổ sao trổi t h à n h tịnh không cam tâm phải tìm cách về thành phố a trong hoàn cảnh lãng nhắc như vậy nhất thời nghĩ trịnh minh viễn có thể để quên giấy tờ trong hộp đựng đồ trên xe nên thò tay mở thử kết c ụ n giấy g tờ xe chẳng thấy đâu lại moi ra được bản hợp đồng chuyển nhượng tiểu khu vạn kim phúc đã có sẵn chữ ký của trịnh minh viễn không phải ban đầu nói để quên trên xe lúc xuống xe lại nói để ở công ty sao tại sao bây giờ lại nói như vậy trịnh minh viễn dẫn cô đi một vòng đến tận n g o à i ô rút cục là vừa hại cô không thể đi ăn với đối tác vừa phí công vô ích t h à n h tịnh càng nghĩ càng thấy lòng dạ trịnh minh viễn đúng là đen tối sâu không thấy đáy không biết anh định giờ trò gì nhưng thiệt hại về hợp đồng hôm nay của cô đối với công ty kia nếu không thể ký thì chắc chắn sẽ là một số tiền không nhỏ mà nhớ đến tiền lửa giận cô lại càng thêm phừng phừng thanh tịnh hùng hùng hổ hổ mở cửa xuống xe cùng lúc đó trịnh minh viễn cũng nói chuyện xong với mấy người cảnh sát chậm rãi đi lại phía cô vẻ mặt vẫn lạnh như cục đá tuy nhiên vì quen biết nhiều năm nên thanh tịnh vẫn nhìn ra được một chút bất đắc dĩ trịnh minh viễn thở ơ nói không giấy tờ tịch thu xe rồi t h à n h tịnh lúc này đang nổi giận nên không quan tâm đến ba chữ tịch thu xe cầm hợp đồng g ơ lên trước mặt trịnh minh viễn cái này là cái gì hợp đồng bản mặt anh vẫn không một chút biểu cảm thản nhiên đáp một chút áy náy cũng không có tại sao anh nói với tôi là anh để ở công ty công ty anh ngồi xe năm phút là tới lúc xuống xe tìm thì không thấy cho nên tôi nghĩ là để ở công ty công ty tôi cũng đúng là ngồi xe năm phút là tới bây giờ là bao nhiêu phút anh dẫn tôi đi lòng vòng đến tận bây giờ hại tôi không tiếp được đối tác hợp đồng thiệt hại anh đền bù được không chỗ này là chỗ nào hả hành tịnh vừa nói dứt câu thì chiếc potcher c h ậ m chậm đi qua liếc qua cửa kính thấy một người cảnh sát giao thông đang ngồi trong đó lúc này cô mới chợt nhớ ra ba chữ mà trịnh minh viễn vừa nói khi quay lại tịch thu xe trời ạ ở chỗ khỉ ho cỏ gáy này bị tịch thu xe thì bọn họ về bằng cách nào này này đồng chí cảnh sát cô lập tức quên bén đi việc hợp đồng quay sang gấp gáp gọi người cảnh sát tuy nhiên nguyên tắc là nguyên tắc trịnh minh viễn không xuất trình được bằng lái xe lại không có giấy tờ đăng ký hai người cảnh sát kia muốn không tịch thu xe của bọn họ cũng khó vô ích bọn họ lập biên bản xong rồi trịnh minh viễn thoải mái đút hai tay vào túi quần nhìn thanh tịnh bằng ánh mắt đầy cảm thông anh bị làm sao thế hả lái xe không giấy tờ mà cũng dám lái à còn đưa tôi đến tận đây anh nhìn xem xung quanh đây có ngôi nhà nào không chúng ta về thành phố a bằng cách nào bây giờ hả mấy ngày vừa rồi bị trịnh minh viễn chọc điên không ít lần thanh tịnh bình thường dù rất ít nói nhưng rút cục cũng không thể chịu nổi thật sự muốn xả một trận cho bõ tức trịnh minh viễn đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn đột xuất không nổi điên không nổ khí cũng chẳng tỏa ra một chút nào nguy hiểm chỉ lẳng lặng lên tiếng cô mang theo điện thoại gọi một cuộc đi điện thoại đúng rồi thanh tình sau một hồi giận tới mức đầu óc bị ngu nghe hai chữ điện thoại mới nhớ ra mình có thể gọi người tới giúp tuy nhiên khi sờ đến túi sách thì không thấy đâu hình như ban nãy cô tìm xong bản hợp đồng đã để luôn trên xe mà xe thì bị người cảnh sát kia lái đi mất rồi trời ạ hôm nay là ngày sao trổi gì thế này sao thế điện thoại đâu còn phải hỏi à đều là tại anh đấy t h à n h tịnh tức đến một bụng đầy nộ khí nghiến răng nghiến lợi để trên xe rồi vốn dĩ cảnh sát thấy đồ vật trên xe sẽ trả lại cho hai người tuy nhiên lúc nãy t h à n h tịnh đã làm rơi túi sách dưới gầm ghế lại đang nổi cơn thịt nộ với trịnh minh viễn nên cũng không buồn nhặt lên chắc hẳn người cảnh sát kia không thấy để trả lại tốt trịnh minh viễn thần sắc không chút biểu cảm rút điện thoại của mình từ trong túi ra có điều màn hình đã đen ngòm chắc hẳn pin cũng đã hết từ rất lâu điện thoại tôi cũng hết pin rồi phải nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn nơi đây chỉ có cô và trịnh minh viễn nếu cô nổi điên với một kẻ t à n nhẫn máu lạnh như anh biết đâu trịnh minh viễn lại k h ủ n g lên giết người diệt khẩu t h à n h tịnh thầm lầm nhầm câu thần chú phải nhẫn nhịn trong lòng cuối cùng đành hạ giọng anh nghĩ cách mà quay về thành phố đi buổi chiều tôi còn có việc hết cách rồi đi bộ thôi trịnh minh viễn nhốn vai đứng ở đây nửa tiếng đồng hồ cũng không có chiếc xe nào qua lại quả thực chỉ còn cách đi bộ x o n hai chú cảnh sát kia lại xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này không biết cuối cùng thanh tịnh mang vẻ mặt bất mãn lẽo đ é o theo sau trịnh minh viễn đi bộ về hướng ngược lại thời gian này đang là mùa thu ánh nắng mặt trời không mạnh lắm nhưng đi một chút mồ hôi đã túa ra nhễ nhại trịnh minh viễn đút tay vào túi quần thản nhiên đi trước được vài trăm mét đột nhiên anh quay lại nhìn cô làm cái gì mà đi chậm như rùa bò vậy với tốc độ của cô hai ngày nữa chắc đã về được thành phố tám năm nay thanh tịnh đều bù đầu với công việc không có thời gian để tập thể dục càng không có thời gian luyện võ cơ thể đã mất đi sự dèo sai từ lâu bây giờ đi một chút hai chân đã bắt đầu đau nhức tôi là phụ nữ phụ nữ đấy đại cổ đông viễn anh là đàn ông sài chân dài thể lực tốt hơn tôi tôi đi chậm hơn anh chẳng có gì mà đáng mất mặt cả trịnh minh viễn thở ơ nhẹ một tiếng sau đó dừng lại đợi cô khi thanh tịnh gần đuổi theo được anh trịnh minh viễn đột nhiên giơ tay tóm chặt lấy cổ tay thanh tịnh kéo mạnh một cái cô đi giày cao gót nên bị kéo liền lào đảo muốn ngã sau đó cả người liền nhào vào trong lồng ngực quen thuộc của một người đã lâu không có cảm giác này không được ngửi mùi hương quen thuộc của trịnh minh viễn đột nhiên thanh tịnh có chút ngây ra tròn xe mắt nhìn anh quên cả vùng vẫy chừng mắt nhìn tôi làm cái gì cơ thể trịnh minh viễn rất cao lớn bình thường anh đã cao hơn cô hẳn một cái đầu bây giờ cả người thanh tịnh nghiêng ngả dựa vào anh tất nhiên là càng thấp hơn nhiều so với trịnh minh viễn khiến anh phải cúi đầu nhìn xuống buông ra thanh tịnh đột nhiên cảm thấy xấu hổ vội vàng đứng thẳng dậy vô thức kéo phẳng lại t à váy động tác trông có vẻ rất bình thường nhưng bên trong tim cô lại đập như trống r ồ n trịnh minh viễn không nghe được tiếng tim đập của thanh tịnh nhưng rõ ràng ngửi thấy mùi hương trên tóc cô khóe miệng không nhịn được nhếch lên để lộ một nụ cười đi bên phải tôi làm cái gì anh không trả lời mà chỉ hơi ngước lên trời cô ở bên anh một thời gian khá dài đương nhiên hiểu hàm ý của trịnh minh viễn đi bên phải nghĩa là bóng của anh sẽ đổ về phía cô mà trịnh minh viễn cao như vậy cô đứng bên đó tất nhiên sẽ không bị nắng chiếu đến đáy lòng thanh tịnh không nhịn được đột nhiên rung động dữ dội một niềm vui nho nhỏ như một dòng nước ấm cứ thế len lỏi trong tim đàn bà là thế dẫu bị đàn ông làm tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần một hành động quan tâm trở che của anh ta thôi lại có thể cười rồi trong lúc thanh tịnh còn chưa kịp nói gì thì trịnh minh viễn đã kéo tay cô đi tiếp cô đứng bên cạnh anh không còn bị nắng cũng không còn cảm thấy quá bài xích anh như trước đây nữa đôi khi không nhịn được còn lén liếc nhìn anh màu vàng rực của nắng chiếu đẩy lên mái tóc ngắn của trịnh minh viễn chiếu lên khuôn mặt nghiêng đầy nam tính quyến rũ của anh nước da của anh sau tám năm vẫn thế lúc nào cũng luôn trắng hơn cô m ô i đỏ hơn cô sống mũi cũng thẳng hơn và cao hơn cô năm xưa thanh tịnh từng nghĩ trịnh minh viễn không đem nhan sắc này đi kiếm tiền thật quá phí phạm bây giờ cũng vẫn nghĩ vậy khuôn mặt hoàn hảo của anh đúng là có thể khiến phụ nữ điên cuồng khiến rất nhiều người phải kinh tâm động phách bọn họ đi thêm một đoạn trịnh minh viễn lại đột nhiên dừng lại nghiêng đầu nhìn thanh tịnh từ lúc tìm thấy hợp đồng trong l ò n g cô vẫn có cảm giác đề phòng anh giờ trò cho nên lập tức nghi ngờ c a o mày hỏi trịnh minh viễn lần này là chuyện gì tháo g i à y đi anh rời tầm mắt xuống cổ chân đã nổi lên mấy vệt màu hồng của cô cất giọng lạnh lùng đây không phải sàn diễn thời trang cô đi giày cao gót làm gì quả thực đi bộ bằng giày cao gót trong hoàn cảnh như thế này vô cùng bất tiện mà nãy giờ không biết cô bị đứt sợi dây thần kinh nào mà quên bén đi cảm giác đau giờ trịnh minh viễn nói vậy thanh tịnh mới t r ư ợ t cúi xuống nhìn chân mình phát hiện cổ chân vô cùng bỏng sát trịnh minh viễn đúng là có ý tốt nhưng miệng của anh có thể nào độc địa hơn được không nói n à n g tử tế thì mất bát cơm của anh à sao lần nào cũng c â u có với cô như vậy thanh tịnh hử lạnh một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn cúi xuống tháo g i à y trịnh minh viễn thấy cô hậm hực nhưng vẫn phải nghe lời như vậy đột nhiên có hơi buồn cười anh vừa định giơ tay kéo thanh tịnh lên lưng vốn muốn c õ n g cô đi hết đoạn đường này cánh tay mới vừa đưa lên không trung thì đằng sau bỗng dưng vang lên mấy tiếng còi xe đứt quãng cửa kính xe c h ậ m chậm kéo xuống người ngồi trên xe nhòi người ra vẫy vẫy vẫy tay về phía bọn họ tịnh thanh tịnh nhìn thấy ngô bách duy thì hai mắt lập tức sáng rực lên chiếc b m w của anh trong giờ phút này chẳng khác gì vị cứu tinh của cô thanh tịnh sung sướng vẫy tay lại phấn khích reo lên luật sư duy sao anh lại ở đây ngô bách duy dừng xe mở cửa bước xuống lịch sự gật đầu với trịnh minh viễn sau đó đi đến trước mặt thanh tịnh nở một nụ、cười. anh mới nhận kiện nguyên đơn người vùng người nên chuyện ngoài muốn bọn nhờ thành không ở ở ở một mới một mới em em tạm em bộ tới ta tại chút thời thể bắt vụ cười có cố có cho được ghi lại đi lại đi vừa qua sao ra phố khó về về gặp quá đây đây xảy đây đó là X xe xe xe sự ý sắc mặt của trịnh minh viễn càng lúc càng lạnh đi tuy nhiên hai người kia thì dường như chẳng có chút nào quan tâm đến anh đặc biệt là thanh tịnh giờ này cô chỉ muốn về thành phố càng nhanh càng tốt ngô bách duy nhanh chóng gật đầu tất nhiên là được chứ hai người lên xe đi lên xe rồi nói trên đường trở về không khí trong xe trở nên thật đặc biệt q u ỷ dị thanh tịnh ngồi ở ghế sau thỉnh thoảng liếc hai người đàn ông ngồi phía trước rõ ràng muốn nói gì đó nhưng nhìn sắc mặt như muốn đánh nhau đến nơi của hai người bọn họ lại đành thôi ban đầu trịnh minh viễn nhất quyết không chịu lên xe của ngô bách duy thanh tịnh mặc dù vẫn ghi thâm thù đại hận chuyện trịnh minh viễn vừa lừa mình nhưng cũng không nỡ bỏ mặc anh lại một mình đi bộ ở nơi này cô nói đến r á t cả lưỡi mà trịnh minh viễn vẫn khăng khăng không lên xe cuối cùng thanh tịnh đành mặc kệ anh vừa mở cửa định ngồi vào trong xe thì trịnh minh viễn đột nhiên nổi bệnh thần kinh xông đến ngồi luôn vào ghế phụ anh phát bệnh gì đấy không phải muốn tôi đi cùng sao trịnh minh viễn sắc mặt càng lúc một tệ ngồi lì ở ghế phụ trịnh minh viễn sắc mặt càng lúc càng tệ ngồi lì ở ghế phụ còn không mau lên xe kết cục ngô bách duy lái xe trịnh minh viễn ngồi bên cạnh còn thanh tịnh phải ngồi ở ghế dưới suốt quãng đường chỉ có ngô bách duy thỉnh thoảng hỏi thanh tịnh chút công việc còn trịnh minh viễn giữ bản mặt hầm hầm cậy miệng cũng không nói bất cứ câu nào cứ như vậy cho đến khi bọn họ về thành phố a cũng đã gần ba giờ chiều công ty của thanh tịnh thuận đường hơn nên ngô bách duy đưa cô về trước chị minh viễn tất nhiên cũng chẳng hơi đâu mà tiếp tục ngồi xe người lạ xuống xe theo em về trước đây hôm nay c ả m ơn anh nhé thanh tịnh cười tươi g i ó i nhìn ngô bách duy phận tay đóng cửa xe anh vẫn tiếp tục ghi sổ nợ đấy muốn c ả m ơn thì ngày mai chúng ta cùng đi ăn đi được tối mai mời anh ăn cơm đi đường an toàn nhé anh biết rồi tạm biệt trên môi t h à n h tịnh vẫn giữ nụ cười cho đến tận khi xe bách duy rời khỏi nhất thời cũng quên béo mất trịnh minh viễn vẫn ôm một bụng đầy thuốc súng đang đứng ngay phía sau mãi đến khi âm thanh lạnh lẽo của anh chuyển đến cô mới giật mình quay đầu lại ruồi bay được nửa đàn vào miệng cô rồi đấy t h à n h tịnh nghe xong vội vàng ngậm miệng t r ừ n g mắt quay lại nhìn trịnh minh viễn miệng của anh đúng là không mọc nổi ngà voi không thể nói năng tử tế với phụ nữ được à cái gì mà không mọc nổi ngà voi miệng của anh đấy cổ đàng chán sống với tính cách của trịnh minh viễn cả chặng đường phải ngồi trên xe của ngô bách duy đã là nhẫn nhịn lắm rồi bây giờ thanh tịnh còn chọc điên anh như vậy không nổi h ù n g không muốn giết người mới là lạ, lạ tôi chán sống hay không thì cũng chẳng liên quan đến anh thanh tịnh đã không còn sợ trịnh minh viễn như ngày xưa cầm hợp đồng g i lên trước mặt hợp đồng này tôi ký về sau vạn kim phúc là của tôi cấm ảnh bước vào đó nửa bước nghĩ đến việc cả buổi phí h o à i thời gian với trịnh minh viễn trong khi công việc lại đang chất trồng như núi đầu thanh tịnh dường như muốn bốc khói đến nơi cô bực bội xoay người đi vào trong công ty không ngờ vừa đi được hai bước thì cổ tay đã bị trịnh minh viễn nắm lấy đi ăn đi ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng chỉ là thanh âm có vài phần nhẫn nhịn hình như trịnh minh viễn đang cố gạt bỏ tự trọng của bản thân mình sang một bên khó khăn lắm mới nói ra được một từ đơn giản như vậy mà chỉ một cái nắm tay chỉ một lần đụng chạm r a thịt quen thuộc như thế này trái tim cô lại bỗng dưng đập lên loạn nhịp từng kỷ niệm những tháng ngày cùng sinh cùng tử bên nhau lại ùa về cảm giác giống như cô và anh đã từng bên nhau ngày xưa lúc này thanh tịnh mới thực sự hiểu một điều rằng hóa ra dù cô hận trịnh minh viễn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì tình cảm tám năm trước đây vẫn chẳng thể nào chối bỏ chẳng thể nào phai mờ cô vẫn muốn ở dưới đôi cánh của anh như trước chỉ là thanh tịnh hít sâu một hơi nỗi đau vì bị bỏ rơi lẫn phản bội vẫn hình thành tường lũy vách ngăn với trịnh minh viễn tôi không đói trịnh minh viễn nghiêng đầu nhìn sang một tiệm cơm ở bên kia đường không còn vẻ mỉa mai nhìn cô nữa mà chỉ trầm mặc nói tôi đói rồi thanh tịnh vốn định tiếp tục từ chối không ngờ dạ dày của cô lại không hề phối hợp chút nào đúng lúc đó kêu lên ỏ n g ọc sau đó ngay lập tức biểu tình ẩ m mỹ. từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì buổi trưa lại tốn sức đi bộ cùng trịnh minh viễn bây giờ quả thực cũng đói rồi mà trịnh minh viễn đứng ở trước cổng công ty nắm tay nắm chân cô như vậy người ngoài nhìn thấy cũng chẳng hay ho gì thế nên thanh tịnh đành nói anh buông tay ra đi đã trịnh minh viễn không trả lời sắc mặt vẫn lạnh lùng như cục đá cùng lúc đó có một vài người đi ngang qua bắt đầu nhìn bọn họ rồi chỉ t r ò thanh tịnh thì càng lúc càng xấu hổ nghiến r ă n g gằn giọng buông tay ra đi ăn thì đi ăn bàn tay trịnh minh viễn ngay lập tức buông ra sau đó thản nhiên đút vào túi quần nhận được câu đồng ý của thanh tịnh anh lật mặt nhanh như lật sách trịnh minh viễn chẳng thèm chờ cô mà ngay lập tức xoay người chậm rãi bước sang bên phía cửa hàng cơm mà thanh tịnh lúc này mặc dù không muốn đi cùng n g c ũ hết cách đảnh l é o đ é o đi theo cửa hàng cơm bên đường thực ra chỉ là một tiệm nhỏ bài trí không sang trọng cũng chẳng rộng rãi tuy nhiên mỗi lần không phải đi xã giao thanh tịnh đều dùng cơm ở đây nước cành ở đây rất ngon thức ăn cũng đơn giản và bình dị mỗi lần tới tiệm cơm này thanh tịnh đều có cảm giác rất nhớ g ì h ơ n ngày xưa những năm tháng đó ở b ạ n kim phúc vị đồ ăn g ì h ơ n nấu cũng giống như thế này trước mắt cái mà đã tám năm rồi tiểu khu vẫn còn Cảnh chí ngay cả vẫn ngay Trịnh Minh Viễn cũng đã gặp lại rồi. Thế nhưng hàng thậm Thế vật t đó, đã gặp rồi. r lại ăn m đ à em năm xưa cùng dì hân xưa dì đi ã không còn nữa. Ăn đ trịnh minh viễn thấy cô đần ra ngồi suốt nửa ngày cũng không động đũa đành lên tiếng nghe giọng của anh thanh tịnh mới có thể thoát được dòng ký ức của ngày xưa máy móc cầm đũa lên qua một lúc cũng không n h ì n được lại nói tôi có thể hỏi một chuyện không liên quan đến hợp đồng được không trịnh minh viễn ngẩng đầu nhìn cô im lặng suy nghĩ g â y lát rồi mới đáp chuyện gì dì hân hỏi người cũ về những chuyện cũ thanh tịnh hơi ngập ngừng có khỏe không mấy năm nay sức khỏe hơi kém hiện tại dì ấy đang ở đâu có thể cho tôi địa chỉ đến thăm được không trịnh minh viễn biết rõ thanh tịnh là người nặng tình biết cô vẫn nhớ về chuyện cũ nhưng những thứ cô đã làm với anh trước đây dù có nghĩ trăm phương nghìn kế thì anh cũng không thể nào tha thứ cho cô được không thể tha thứ nhưng lại không có cách nào quên đi đối với trịnh minh viễn quãng thời gian suốt những năm tháng qua là sự d à y vò khôn cùng cô có ý gì không có ý gì cả chẳng qua chỉ đơn thuần muốn thăm gì ấy nếu anh không thích thì thôi đối với sự l à n h lùng tuyệt tình của anh thanh tịnh cảm thấy trong lòng rất chua sót cô cũng có tự tôn của mình có lý do để hận trịnh minh viễn cho nên suốt cả bữa ăn hôm ấy cũng không nói gì c h ị minh viễn cũng vậy lặng lẽ thâm trầm không giải thích cũng chẳng vồ bập chỉ tĩnh lặng trầm mặc như cách đây tám năm cứ như thế cho đến khi hai người ăn xong lúc thanh tịnh đứng dậy chuẩn bị trở về công ty thì anh mới lên tiếng cuối tuần này bước chân cô chợt khựng lại thanh tịnh nghiêng đầu nhìn anh không nói gì chỉ im lặng chờ anh nói tiếp tôi đưa cô đi thăm dì hân nghe anh nói vậy cô hơi c ó bất ngờ vì không nghĩ trịnh minh viễn tự nguyện hợp tác đột xuất như vậy qua một lúc sau mới nói cho tôi địa chỉ tôi tự có thể đi được đó là khu đô thị cao cấp bình thường người ngoài không thể vào được trịnh minh viễn nhanh chóng khôi phục lại thái độ lạnh nhạt thường ngày hờ hướng đáp nếu cô muốn đứng bên ngoài nhìn vào cũng được tôi cho cô địa chỉ vừa mới tỏ ra biết điều một chút đã lật mặt hành tịnh thực không hiểu người đàn ông này rút cục là quyến rũ chỗ nào hấp dẫn chỗ nào tại sao nãy giờ ngồi trong quán cơm bé tí này hết cô này tới cô khác chạy tới làm quen còn chụp trộm ảnh trịnh minh viễn nếu mọi người biết anh năm xưa đừng hai bàn tay vấy đầy máu hiện tại mặt dày vô xỉ đến mức này chắc chắn họ sẽ bỏ chạy mất dép thành tịnh hừ lạnh một tiếng sau đó không nói không rằng thêm câu nào xoay người đi thẳng trịnh minh viễn ngồi ở tiệm cơm bên này nhìn cho đến khi cô vào trong công ty mới chậm rãi rút điện thoại ra bấm nút bật nguồn rồi gọi một cuộc tuân lái xe tới tập đoàn viễn thanh đón tôi sau khi về công ty thanh tịnh vừa đến phòng làm việc đã thấy thư ký ôm một đống văn kiện giấy tờ đi vào chị tịnh em gọi cho chị mấy cuộc điện thoại mà không được bên công ty thịnh vượng nhất định đòi chị phải trực tiếp ra mặt mới chịu ký hợp đồng đấy giám đốc kinh doanh thương lượng mãi cũng chẳng được thành tịnh mệt mỏi ngồi xuống ghế bọc ra nhìn đống văn kiện dày cụp để trên bàn thở dài một tiếng chị biết rồi em giúp chị liên lạc với công ty bên đó sắp xếp một bữa cơm đi lần này chị đích thân đi vâng số giấy tờ này chị ký giúp em nhé thêm nữa bên phòng kế toán mới gửi bàn báo cáo doanh thu tháng này tổng thị trường phía nam doanh thu lại sụt giảm 25% so với tháng trước chị xem thử lại nhé sụt giảm 25% thành tịnh ngạc nhiên hỏi lại tại sao đến giờ mới báo cáo việc này mấy ngày vừa rồi đột nhiên lượng hàng phân phối cho công ty con ở thị trường miền nam xảy ra chuyện một số thiết kế của chúng ta bị lỗi sự việc vốn không nghiêm trọng nhưng có một số người lợi dụng chuyện này đăng lên một diễn đàn trên mạng hiện tại có rất nhiều người đòi trả lại hàng khiến doanh thu trong ba ngày sụt giảm tận hai mươi năm tại sao chị không được báo chuyện này ba ngày trước em có báo chị nhưng chị không trả lời Thư ký ngập ngừng, bối rối nhìn Thanh Tịnh. tới nhìn hôm đó chị không ra khỏi phòng, anh duy tới chị cũng không ký ngập ngừng, ngày cũng ngày này bối rối ra cửa. Cả Duy Mấy mở đó lúc này thanh tịnh mới nhớ lại lời ngô bách duy cách đây mấy hôm anh nói thư ký của em cũng phải cầu cứu anh đấy thanh tịnh lúc đó thực sự không có tâm trạng nào để mà để ý đến lời nói này hơn nữa mấy ngày vừa rồi trịnh minh viễn quay về cuộc sống của cô thực sự bị đảo lộn nếu không phải họp hành thì cũng là bị trịnh minh viễn phá đám mà dù cho anh có không phá đám thì cô cũng không thể nào tập trung được bây giờ sự việc nghiêm trọng cũng đã xảy ra rồi cô cũng không biết trời ạ thành tịnh vội vàng lục đống văn kiện tìm báo cáo cuối cùng cầm lên bảng doanh số cũng không thể tin nổi vào mắt mình cô ra hiệu cho thư ký ra ngoài sau đó ngay lập tức nhắc điện thoại lên gọi cho giám đốc công ty thời trang viễn thanh trong khu vực phía nam một cuộc giám đốc công ty con trong đó có nói tình hình trong đó càng lúc càng căng thẳng một số người còn đổ thêm dầu vào lửa nói tập đoàn viễn thanh ăn cắp thiết kế của một thương hiệu nước ngoài hiện giờ tất cả mọi người ở thị trường phía nam đều đồng loạt quay lưng với thời trang viễn thanh thanh tịnh càng nghe càng đau đầu cô mệt mỏi bóp chán các ông đã có biện pháp gì tôi đã có văn bản xin chỉ thị của tổng công ty nhưng chưa được phản hồi lại hiện tại tôi đã công khai xin lỗi và đính chính với khách hàng chúng ta không hề ăn cắp thương hiệu chỉ có thế giám đốc trịnh người dân ở đây thực sự rất phấn nộ không thèm nghe chúng ta giải thích tôi cũng chẳng còn có cách nào chỉ một vài sản phẩm lỗi mà sự việc lại nghiêm trọng tới mức này có lẽ có kẻ đang ngấm ngầm g i ở trò làm hại đến viễn thanh thanh tình lăn lộn trong giới thời trang này cũng không phải là quãng thời gian ngắn cô dư sức đoán được những chiêu trò cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh này nhìn thì đơn giản nhưng nếu không dẹp được tận gốc thương hiệu mà cô vất vả gây dựng sớm muộn cũng sụp đổ chỉ là không biết kẻ nào lại có thể cao tay đến vậy có sức ảnh hưởng đến cả một thị trường lớn như thị trường phía nam được rồi tối nay tôi sẽ bay vào đó ngày mai bắt tay vào giải quyết vâng tôi biết rồi chúng tôi sẽ sắp xếp tiếp đón tổng giám đốc gúp xong ngay phía điện đặt để đêm thoại Thanh Tịnh nam trong thư bảo vào bay bay ký đặt vé máy bay để cô bay vào phía nam ngay trong đêm. để tiết kiệm thời gian cô tắm rửa ăn tối ngay ở công ty sau đó vừa chuẩn bị ra sân bay thì có người mang đến một kiện hàng cái này là gửi cho tôi hả thanh tịnh tròn xoe mắt hỏi người giao hàng rõ ràng là cô không hề đặt thứ gì thời gian này cũng không phải là sinh nhật cô không rõ là ai gửi đến vâng đây là c h u y ể n phát nhanh cho cô mời cô ký tên thanh tịnh nhìn thấy ô người gửi để trống nhưng người nhận rõ ràng là ghi tên mình Đành nhận tên Thì lấy rồi ký tên. Thì cô ra nữa, xe, chị ô mở mới ra p á t trong hiện đó l minh viễn còn có một hộp thuốc mỡ Thuốc mỡ? để bôi chân sao không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến đã thấy chân đau hôm nay đi bộ một quãng không dài lắm nhưng gót chân cô hơi bị phỏng lên một chút thuốc mỡ này gửi tới vừa vặn có thể bôi vào vết phòng đó trịnh minh viễn gửi cho cô lọ thuốc này à thanh tịnh cầm lọ thuốc đột nhiên lại thấy trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua ngày hôm nay dù trịnh minh viễn chính là người hại cô thành ra thế này nhưng ngẫm đi ngẫm lại anh tình nguyện đứng che nắng cho cô bây giờ còn gửi thuốc cho cô thôi thì chuyện hợp đồng cô đã bị anh ta lừa cô cũng không để b ụ n g nữa thanh tịnh bỏ hộp thuốc vào trong túi sách sau đó cùng mấy người trong công ty lên xe ra sân bay ngồi trên máy bay cô tranh thủ chợp mắt một chút thế nhưng không hiểu sao trong giấc ngủ lại mơ thấy một người đàn ông không nên mờ tới trong mơ anh nói tịnh con của chúng ta tám năm trước vẫn còn sống con trai của chúng ta vẫn còn sống bây giờ anh quay về rồi gia đình chúng ta lại bên nhau có được không lúc ở thành phố a không rõ tình hình thị trường phía nam nghiêm trọng khi m ộ c sở thì tận nơi mới biết các cửa hàng thời trang của viễn thanh hầu như không có người nào thèm ngó ngàng tới m ộ thành số siêu t ị lớn còn ngang nhiên, treo biển tẩy chay treo tẩy tập o đ Viễn t a n h tịnh h h n t dẫn đầu đoàn người trung thương người đang náo đầu đi đó đám vào mại. một tâm một Ở có lách o ạ n đòi đổi trả một số mẫu số v y a của o cấp công ty cô. Vài người còn c người ty Vài ử i Viễn thiết ngoài nhái lại. rùa Thanh, của may ăn không lương ăn nước Thành tịnh tâm, lách làm dám kế có cắp qua đám đông chen vào tiện miệng hỏi một người phụ nữ bên cạnh chị ơi xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại đổi trả đây t o à n là sản phẩm cao cấp mà người phụ nữ kia cả gương mặt trang điểm bự phấn trên người lại xịt mùi nước hoa rất nồng bĩu môi nhìn cô c a o cấp chúng tôi cũng bị lừa là đồ cao cấp đấy gần đây mới phát hiện ra hóa ra là viễn thanh toàn may nhái lại thiết kế của nước ngoài cô xem bỏ ra số tiền lớn mà dùng đồ nhái tập đoàn đó cảm thấy chúng tôi dễ bị lừa lắm đấy à nói cho cô biết chúng tôi không ngu mà dùng đồ nhái mãi đâu là hàng nhái á ai bảo thế ạ trên mạng không phải đăng cả đống thông tin đó sao tôi nhìn cô như vậy chắc cũng không có nổi tiền mua mấy món đồ giá cao cấp này đâu người phụ nữ tỏ ra không thèm quan tâm đến thanh tịnh khinh miệt nói nghèo như cô cũng tốt không mua đỡ mất công bị công ty quỷ quái đó lừa gạt nói xong cô ta lại chu chéo hét lên với nhân viên bán hàng này cái cô bán hàng kia đến lượt tôi viễn thành khốn kiếp của các người làm ăn cái kiểu gì thế hả trả lại tiền đây định lừa bà đây đấy à bà nói cho bà biết Các cắp của khác cũng được người ăn cắp thiết kế của người khác, sớm muộn cũng không tồn thiết tại kế sớm lời â đâu. u xuống đoàn đảo Cả tập đoàn lớn mà lừa đảo từ trên mà lớn Không n lừa dưới. g ư sợ người đời phỉ nói h ổ à? Lời n của người phụ nữ kia lập tức tạo phản ứng dây chuyền cả đám người cùng đồng loạt kêu lên đòi trả hàng chẳng mấy chốc cửa hàng của viễn thanh trong trung tâm thương mại đã ẩm ý cả lên bảo vệ cũng phải ra tay can thiệp tổng giám đốc giám đốc khu vực phía nam mặt mày nhăn nhó nhìn cô đầy bất đắc dĩ chúng ta tạm thời không nên xuất hiện ở đây bây giờ người mua hàng đang rất bức xúc chúng ta nên tránh đi thì hơn về công ty hành tịnh về đến công ty con đã ngay lập tức triệu tập cuộc họp bất thường trong tám năm qua không ít lần cô bị đối thủ cạnh tranh kiểu này tuy nhiên không hiểu sao chỉ có lần này là cô cảm thấy lo lắng nhất các người báo cáo cho tôi tại sao lại xảy ra việc lớn thế này hành tịnh ném đập tài liệu xuống bàn lạnh giọng quát tổng giám đốc tôi đã điều tra các tài khoản đăng bài chế giễu sản phẩm của chúng ta lên mạng rồi tuy nhiên tất cả đều là nick ảo không dò ra được ip đăng nhập nhờ đến cảnh sát công nghệ cao cũng vô dụng nick ảo vâng là nick ảo tại sao nick đó nói cái gì là người ta lập tức tin nick đó dẫn chứng rất nhiều hình ảnh thiết kế váy của công ty chúng ta ghép với thiết kế của một công ty nước ngoài tên là strong đúng là giống hệt mẹ kiếp thành tịnh thầm chửi thề trong lòng cầm cốc nước lên uống một n g ụ m lớn mới có thể áp chế được cơn giận thiết kế của công ty một trăm linh đã qua ba vòng kiểm định không hề giống với bất cứ thiết kế thời trang nào của các nước trên thế giới giống là giống ở chỗ nào giám đốc khu vực mặt đầy khó xử nhằn nhó giải thích tôi cũng không rõ tại sao công ty strong lại thiết kế giống như vậy quan trọng hơn là thời gian họ tung ra sản phẩm chỉ tước chỉ trước ta có một ngày đừng nói là một ngày dù chỉ là một phút thì công ty của cô vẫn bị gọi là hàng nhái của người ta thành tịnh càng nghĩ càng đau đầu cuối cùng cô chất vấn giám đốc khu vực phía nam suốt mấy tiếng gần sáng mới tạm tha cho ông ta về nghỉ ngơi tuy nhiên riêng cô thì lại chẳng thể nào ngủ nổi thời đại này công nghệ thông tin phát triển rất nhanh tạm thời giám đốc khu vực đã nhanh chóng phong tỏa thông tin không để lọt ra các thị trường khác thế nhưng nếu không giải quyết nhanh gọn các khu vực khác cũng sẽ mau chóng biết được chuyện này lúc đó hiệu ứng tiêu cực sẽ nhân lên gấp nhiều lần thiệt hại chắc chắn sẽ không thể tính nổi h à n h tịnh suy nghĩ rất lâu cuối cùng đành nhấc điện thoại lên gọi cho đinh nhật thời gian này bên đó đang là buổi chiều đinh nhật không để cô chờ quá ba hồi chuông đã bắt máy có chuyện gì mà hôm nay rồng lại nhớ đến tôm vậy có chuyện gì vui à không phải chuyện vui đâu anh có thời gian không với em lúc nào anh cũng có thời gian đinh nhật đang ngồi uống trà cùng với ba mẹ mình cười tươi giói nói đi có chuyện gì cần anh giúp phải không công ty em đang gặp chút vấn đề liên quan đến internet nhờ cảnh sát công nghệ cao cũng không giải quyết được mà những vấn đề liên quan đến it này thì chắc chỉ có cao thủ là anh mới xử lý được thôi nói đến phần thưởng trước đi có phần thưởng anh mới có động lực để giải quyết được anh muốn cái gì chỉ cần không phải quá nhiều tiền cái gì cũng được xem nào ở đầu dây bên kia Đinh đó đi đế, đắt Đều giả tiếng vi lại Nhật ngấm nghĩ một chút, sau đó lên hoàng ngư Gàn ngỗng, những nhất ăn nào? chút thứ phải hết thế một Một tóm bảo vờ cơm em Có cua hoàng đế, cá Sau bữa Ý em thế nào? ở bên đó anh kinh doanh phát tài lắm đúng không chạy về việt nam một chuyến để ăn một bữa thịnh soạn như vậy nhất định đã đi theo chủ nghĩa tư bản cất công đi phải mang gạo trở về chính xác đã mất công đi một chuyến mấy chục ngàn cây số lại gặp được người đẹp nhất định phải ăn một bữa thật no để không phụ công của em chứ c ó khăn lắm tổng giám đốc tịnh mới nhờ anh giúp đỡ anh phải dốc hết lòng hết sức mới được dốc hết sức thì được nhưng dốc hết lòng thì thôi đi thanh tịnh cười cười những chuyện này đối với anh ấy chỉ cần búng tay một cái là xong thôi mà nào em nói đi là việc gì có một tài khoản ảo thường xuyên tung tin không tốt về thời trang viễn thanh em muốn anh giúp em điều tra ra người đứng sau đó Em m u ố năm dò diễn IP nick nổi tiếng ngay lập tức hiện ra hàng loạt bài viết bồi thời trang viễn lập Chính Những ngón thanh tịnh trên tính. Trên đàn ngay hàng nhọ trang xác. tức ảo loạt à? thanh. máy gõ tay ra viết qua xưa đinh nhật là chuyên gia it của trịnh minh viễn đinh nhật từng dùng máy quét lượng từ dò được kim tự tháp t u r i n dưới tầng tầng lớp lớp đất cát từng phá được vô số bom mìn lẫn xe tăng c h à n g bị giáp phản ứng nổ bây giờ bang phái xã hội đen lớn nhất thành phố a không còn trịnh minh viễn và đinh nhật cũng không còn là anh em tuy nhiên tài năng của đinh nhật chắc chắn vẫn chưa hề mai một chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng sau đinh nhật đã gọi điện thoại lại cho thanh tịnh lúc này cô nhìn thấy số điện thoại của đinh nhật liền biết anh đã điều tra ra rồi chỉ có điều không ngờ đinh nhật lại nói tịnh anh dò ip của nick kia qua mấy lần tường lửa cuối cùng cũng tra ra là ai anh cho em địa chỉ cụ thể thành tịnh gấp gáp người đó tên là đ ì n h nhật hơi ngập ngừng lần đầu tiên thanh tịnh lấy đ ì n h nhật như vậy thành ra có hơi sốt ruột lên tiếng là ai anh mau nói đi đ ì n h nhật thở dài một hơi lát sau mới chậm rãi nói mấy chữ ai đi cuối cùng đăng nhập tên là trịnh minh viễn trịnh minh viễn thành tịnh thất kinh hỏi lại cô biết người đứng sau giờ trò nhất định có thế lực rất lớn tuy nhiên chưa từng nghĩ đến người đó là trịnh minh viễn không phải anh cũng có ba mươi phần trăm cổ phần trong công ty sao không phải công ty cô thiệt hại nghĩa là lợi nhuận của anh cũng bị ảnh hưởng sao tại sao lại phải làm như vậy thanh tịnh có phần vẫn không tin anh chắc chắn chứ anh đã phá rất nhiều tường lừa đây đều là loại tường lừa cao cấp rất ít người có thể phá được phá được cũng rất khó Đình định đến đây Nhật không khẳng định nhưng nói đến đây, Thành Tịnh cũng dư s ứ chưa i ể u đ ợ c có một Minh Trịnh thiết lập tường người khủng như Viễn IQ bố lập l ử chắc a o cấp n ư chưa vậy vọng chuyện thấy tay cũng cô cảm cầm cũng Cô cảm Cũng c không khăn、gì. Trong lòng nhiều bàn điện nhiên nhiều nói ơn anh. gì. khó phải thất thoại hôi. h biết rồi, ít đột rất mồ Em đổ thực sự là do đại ca làm anh ấy xưa nay đều không thích làm những chuyện sau lưng như vậy tịnh có lẽ chuyện này có uẩn khúc gì đó vâng em sẽ điều tra thêm cảm ơn anh nhé khi nào về việt nam em sẽ mời anh ăn cơm anh biết rồi cần gì cứ gọi điện thoại cho anh điện thoại anh luôn mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhớ không vâng em nhớ mà em có việc bận rồi cúp máy trước đây sau khi ngắt điện thoại thanh tịnh mệt mỏi tựa lưng vào ghế ra chậm rãi nhắm mắt tập đoàn viễn thanh do một tay cô gây dựng suốt tám năm nay khi con trai của cô mất đi cô đã dồn toàn bộ tâm huyết vào nó coi viễn thanh như sinh mạng bây giờ trịnh minh viễn đột nhiên quay về ban đầu đòi ba mươi phần trăm cổ phần sau đó sự việc ồn ào ở thị trường phía nam này lại liên quan đến anh rút cục những chuyện hãm hại viễn thanh này có phải do anh hay không tại sao từ khi anh xuất hiện mọi thứ lại càng thậm tệ như vậy thanh t ị n h thở dài một hơi sau đó không muốn nghĩ thêm nữa lại vùi đầu vào công việc buổi chiều hôm đó đột nhiên cô nhận được một email từ một tài khoản lạ nội dung rất ngắn gọn nhưng đều gợi mở cho cô một số phương hướng để đưa thị trường phía nam thoát khỏi lùm xùm này điều tra nhân viên phụ trách thiết kế của tổng công ty có kết quả lập tức tổ chức họp báo thông cáo rộng rãi nhận lỗi sản phẩm về mình đổi trả toàn bộ các đơn hàng bị lỗi hoặc thậm chí không bị lỗi giảm hai mươi cộng mua một tặng một để xoa dịu dư luận sau khi đọc được email này tâm trạng đang uể oải của thanh tịnh như bị dáng một đòn lập tức tỉnh hẳn những thứ trong email nhắc đến cô đã nghĩ tuy nhiên nhân viên phụ trách thiết kế của công ty là người cô đặc biệt tin tưởng bây giờ điều tra người ta cũng rất khó hơn nữa việc nhận lỗi sản phẩm về mình là điều nên làm nhưng đưa ra chương trình mua một tặng một cô thực sự vẫn còn rất phân vân cô sợ giữa tâm bão dư luận sản phẩm của viễn thanh không một ai muốn mua vậy thì hiệu ứng kích cầu khi mua một tặng một cũng rất khó trong lúc đang trông t r ì n h nhận được email này cũng tương đương với một lời cổ vũ lời nói trong email xúc tích ngắn gọn nhưng dường như có thể thấu hiểu được nỗi lòng của cô giúp cô kiên định hơn với phương hướng mà bản thân vẫn còn đang phân vân nhưng mà người gửi email này là ai vậy là ai mà biết cô đang gặp rắc rối t h à n h tịnh ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng quyết định trả lời email kia cô viết xin hỏi người gửi tới là ai vậy chúng ta có quen nhau không thư đã gửi thành công tuy nhiên t h à n h tịnh đời chờ suốt nửa ngày cũng không nhận được tin trả lời có lẽ họ không muốn tiết lộ thân phận thanh tịnh không còn thời gian để chờ cho nên nhanh chóng bắt tay vào công việc đầu tiên là điều tra nhân viên thiết kế của viễn thanh đồng thời cũng là người l a n lộn cùng cô trong giới từ những ngày chập chứng thành lập công ty vân anh thanh tịnh gọi điện thoại cho thư ký yêu cầu cung cấp cctv lưu lại hình ảnh ở phòng thiết kế cô dành cả một đêm quan sát thật sự tỉ mỉ những đoạn băng lưu lại lúc vân anh làm việc ban đầu không phát hiện ra điều gì bất thường thế nhưng đúng lúc thanh tịnh định bỏ cuộc thì lại chợt nhìn thấy có một tập b ả n vẽ mà vân anh quên ký tên làm thiết kế việc ký tên vào thành phẩm của mình rất quan trọng tại sao một nhà thiết kế chuyên nghiệp như vân thanh lại mắc lỗi sơ đẳng này hơn nữa còn cố tình để b ả n vẽ ở chỗ chiếu camera đến rõ nhất trong đoạn băng ngày một ư ơ i hai tháng năm sau khi vân anh ra về phòng thiết kế đóng hai lớp cửa an toàn thì đột nhiên c u ộ n băng lưu cctv đột nhiên bị nhiễu mất khoảng ba bốn giây sự cố nhiễu thông tin có vẻ bình thường nhưng thanh tịnh lại lập tức đoán ra được rõ ràng có người đã hách vào hệ thống cctv của công ty như vậy có nghĩa là thiết kế của vân anh đã bị sao chép bởi camera trong phòng và người cố tình để thiết kế lọt ra ngoài không ai khác chính là nhân viên thiết kế cao cấp mà bấy lâu nay cô tin tưởng chết tiệt thanh tịnh buột miệng chửi thề một tiếng sau đó ngay lập tức gọi điện thoại cho vân thanh tuy nhiên cô ta không hề nghe máy cô gọi điện cho thư ký thư ký cũng thông báo lại chiều hôm nay vân anh đột nhiên không đến công ty cũng không báo lại với phòng nhân sự nghỉ không lý do chắc chắn cô ta đánh hơi được chuyện cô yêu cầu thư ký cung cấp lại cctv cho nên đã nhanh chóng trốn mất rồi đúng lúc thanh tịnh không biết phải xử lý việc này như thế nào thì đột nhiên điện thoại báo có email tới cô lập tức mở ra người gửi đến vẫn là địa chỉ lạ kia email chuyển cho cô một đoạn clip là clip ghi lại toàn bộ quá trình cctv công ty cô bị h a c k sau đó có người lần theo địa chỉ ip của kẻ đó màn hình chạy vượt rất nhiều vòng tường l ử a cuối cùng hiện ra một ip ở tận thụy sĩ mà công ty strong kia trùng hợp lại cũng ở thụy sĩ với sự giúp đỡ của tài khoản email kia thanh tịnh gần như đã tìm được đáp án để tổ chức họp báo công bố với dư luận giúp tiến thanh thoát khỏi những lùm xùm không đáng có này cô thở v à o một tiếng những ngón tay nhanh chóng gõ phím bạn là ai vậy tại sao lại giúp tôi người kia vẫn không trả lời cùng lúc đó ở bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa giám đốc khu vực tới để bàn với cô một số chuyện thanh tịnh bảo ông ta mau chóng sắp xếp một cuộc họp báo sau đó bận rộn với công việc cũng quên luôn người kia n g à y buổi chiều hôm qua thanh tịnh công bố đoạn clip với báo giới cô không nói rõ địa chỉ ip kia thuộc công ty nào chỉ nói địa chỉ đó ở tận thụy sĩ có kẻ đã hãm hại tập đoàn viễn thanh cố tìm dùng những thiết kế kia để phá hoại danh tiếng của công ty đoạn clip đã được kiểm định không thể làm giả ngày tháng cũng rõ ràng việc vân anh cố tình để lộ bản vẽ đột nhiên lại trở thành một bằng chứng rất quý giá đối với thanh tịnh ngày 12 t h á n g 6 vẽ thiết kế đương nhiên là sớm hơn so với thời gian công ty strong tung ra sản phẩm như vậy có nghĩa là tập đoàn viễn thanh không hề ăn cắp thiết kế cuộc họp báo của cô ngay lập tức xoa dịu dư luận thị trường phía nam lập tức không còn sôi s ụ p đẩy chay thời trang viễn thanh nữa tuy nhiên đa số người dùng vẫn còn e ngại thành ra trong vòng một tuần đầu doanh thu vẫn không có gì khả quan việc bán ra sản phẩm rất trì trệ ngay lúc này thanh tịnh lập tức tung ra chiêu bài thứ hai cô làm theo email kia đưa ra một chương trình khuyến mãi hai mươi đồng thời mua một tặng một khỏi phải nói viễn thanh thị trường phía nam vừa được chứng minh trong sạch sau đó lại đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn như vậy tổng giám đốc vũ thanh tịnh còn đích thân quay một clip nói rằng nhằm tri ân những khách hàng thân thiết đã cùng viễn thanh vượt qua những giai đoạn khó khăn khi chúng tôi gặp cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh cảm ơn các bạn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng viễn thanh giữa lúc chúng tôi bị nghi ngờ bị chất vấn bị hiểu nhầm chúng tôi xin phép được giảm giá hai mươi đối với khách hàng mua mới mua một tặng một đối với khách hàng cũ hy vọng mọi người sẽ luôn tin tưởng và yêu thích thời trang viễn thanh xin cảm ơn sản phẩm minh bạch thiết kế cao cấp khuyến mãi lớn sau scandal tổng giám đốc lại đích thân phát ngôn những lời vô cùng hào hứng và gần gũi như vậy tất nhiên hiệu ứng mua của khách hàng ngay lập tức nhộn nhịp trở lại chỉ trong vòng nửa ngày doanh thu đã vượt q u a mức 40% tất cả cửa hàng đông đúc cháy toàn bộ sạch hàng thành tịnh cũng không thể ngờ mình vượt qua được sóng gió một cách thuận lợi như vậy sau khi giám đốc khu vực phía nam hớt hải báo về tình hình tiêu thụ âm thanh không nén nổi kích động thành tịnh sau một tuần trời mỗi ngày chỉ được ngủ trung bình hai tiếng cuối cùng cũng phải bật cười cô gọi điện thoại cho đinh nhật một cuộc thông báo với đinh nhật công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn hẹn anh ta khi nào về việt nam nhất định cô sẽ mời đinh nhật một tháng dòng giã ăn cơm đinh nhật nghe xong chỉ cười nói em đã làm cách nào vậy bí mật khi nào anh về nước em sẽ nói cho anh rõ được được anh sẽ sắp xếp về sớm gần một năm r ồ i không gặp em anh sắp quên mất dáng người em rồi ok em cùng b ả o ngư vi cá gan ngỗng đang sẵn sàng đón tiếp anh đây đinh nhật biết b à chữ trịnh minh v i ễ n là nỗi đau trong lòng thanh tịnh cho nên việc ip kia anh không hỏi nữa chỉ nói có nhiều chuyện nhìn một đằng nhưng mà sự thật lại là một nẻo trước khi điều tra ra cái gì em đừng vội kết luận tránh hiểu nhầm nhớ chưa em biết rồi em biết rồi anh yên tâm em sẽ không chả vô cớ đâu biết rồi là được lần này chắc chắn em vất vả rồi phải không chịu khó ăn nhiều ngủ bù nhiều vào biết không em biết rồi tám năm qua đinh nhật vẫn quan tâm thanh tịnh như một người anh trai dù rất nhiều lần đinh nhật ngỏ ý muốn che chở cho cô suốt quãng đời còn lại tuy nhiên thanh tịnh vẫn không có cách nào chấp nhận được đinh nhật cô cười giờ này bên đó đang là nửa đêm phải không anh em không làm phiền anh nữa nhé thông báo cho anh biết vậy thôi thôi anh ngủ ngon đi ngủ ngon anh ngủ ngon sau khi ngắt điện thoại với đinh nhật thanh tịnh liền mở máy tính của mình ra dù biết người kia sẽ không trả lời nhưng vẫn muốn gửi cho họ một email cảm ơn cô gửi xong email lại lên máy bay quay về thành phố a cách đây hai ngày luật sư của cô nói hợp đồng chuyển nhượng tiểu khu vạn phúc cần có một số chữ ký của bên bán để hoàn thiện thủ tục thanh tịnh bận rộn ở phía nam nên chưa đến gặp trịnh minh viễn được lần này về lại thành phố a cô nghỉ ngơi một vài ngày rồi đến tìm anh nhân tiện cũng muốn tới thăm gì hân đồng thời dò la chuyện ip của trịnh minh viễn có liên quan đến việc ních ảo kia t h ô n g tin đồn về viễn thanh ở trên mạng thanh tịnh gọi cho trịnh minh viễn một cuộc đại loại nói sẽ đến để đưa anh ký một số giấy tờ trịnh minh viễn nghe xong cũng không thèm hỏi đi hỏi lại chỉ thản nhiên nhả ra đúng một câu số ba mươi đường hoàng thành là một ngôi biệt thự màu nâu xám không rộng lắm nhưng nhìn từ bên ngoài thì cho người ta có cảm giác chủ nhân của căn biệt thự này là một người vô cùng tinh tế thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hợp lý và sang trọng bên ngoài sân trồng mấy trậu sen nho nhỏ mùa này đang nở rộ màu hồng và trắng của sen tô điểm trên màu nâu của biệt thự càng khiến nơi đây đẹp đẽ và an tĩnh lạ kỳ thanh tịnh đứng ngây ra trước cửa biệt thự một chút sau đó khi vừa bước tới định bấm chuông thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói chị tịnh nghe giọng nói này thanh tịnh quay đầu lại liền nhìn thấy hà thu thủy cũng ở phía xa đang rào bước đến mấy ngày vừa rồi lu bu đủ chuyện trịnh minh viễn lại sáng nắng chiều mưa hải cô muốn phát điên thanh tịnh thực sự quên béng đi mất bên đời của anh còn có hà thu thủy nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở thành phố a bây giờ đụng mặt nhau ở đây mới chợt nhớ ra chẳng phải lần đầu gặp nhau cách đây tám năm cô ta chính là người ngồi ăn với c h ị minh viễn ở nhà hàng đó sao chị cũng ở đây à hà thu thủy nở sẵn một nụ cười trên môi nhẹ nhàng hỏi thanh tịnh cô tất nhiên cũng lịch sử cười lại gật đầu ừ chị đến có chút chuyện em cũng đến đây à vâng em đến lấy chút đồ đêm qua bỏ quên t h a n h âm của hà thu thủy vẫn dịu dàng ô nhu không có một chút mỉa mai hay đố kỵ nào tuy nhiên từng lời nói đều mang theo rất nhiều hàm ý chị đến tìm anh viễn à vốn biết trước hà thu thủy có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với trịnh minh viễn bây giờ nghe câu nói này của cô ta thanh tịnh có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng dư sức đoán ra được chút đồ đêm qua bỏ quên ấy có nghĩa là gì mà chỉ cần nghĩ đến việc trịnh minh viễn chung chăn gối cùng người đàn bà khác như đã cùng cô lúc xưa trái tim thanh tịnh vẫn nhức nhối không sao chịu được rõ ràng đã tự nhủ phải quên đi thế nhưng trong lòng vẫn ngập tràn đau đớn t h à n h tịnh ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì thần sắc từ đầu tới cuối đều giữ nguyên một vẻ cứng cỏi lạnh lùng của một người phụ nữ đã trải qua đủ loại can trường bình thản đáp lại có chút công việc đến tìm anh ta để ký giấy tờ t i ệ n đường chúng ta cùng vào cô không muốn tự lột trần vết thương be b é t máu của mình trước mặt người khác đặc biệt là với người đàn bà hiện tại của trịnh minh viễn cho nên thanh tịnh không cần thiết phải dây dưa nhiều lời với hà thu thủy cô nói xong không đợi cô ta trả lời đã giơ tay định nhấn chuông không ngờ ngón tay còn chưa kịp chạm đến đã nghe giọng hà thu thủy vọng tới một lần nữa chị tịnh chúng ta nói chuyện được không bàn tay đang đưa lên không chung của thanh tịnh hơi dừng lại cô nghiêng đầu hỏi hà thu thủy em muốn nói chuyện gì ngoài đam mê thời trang ra chúng ta dù là hiện tại hay quá khứ em nghĩ đều có một điểm chung nữa là từng yêu một người đàn ông cho nên em muốn nói với chị một số chuyện liên quan đến anh viễn hiện tại hay quá khứ cô là quá khứ còn hà thu thủy là hiện tại thành tịnh bật cười hình như em đang hiểu lầm rồi chị với anh ta đã kết thúc cách đây tám năm bây giờ chuyện gì cũng không còn liên quan đến nữa cô rút từ trong túi sách ra tập hợp đồng chuyển nhượng giơ lên trước mặt hà thu thủy nếu em không tin có thể xem cái này hôm nay chị đến chỉ là muốn làm xong thủ tục chuyển nhượng mua lại vạn kim phúc cần có chữ ký của anh ta hà thu thủy nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên tay thanh tịnh ánh mắt rơi trên một vài trang có chữ ký của trịnh minh viễn rõ ràng trước đây cô ta đã hỏi anh tại sao không quay về tiểu khu vạn kim phúc trịnh minh viễn đều trả lời rằng sớm muộn gì cũng trở về hơn nữa tiểu khu đó chính là nơi anh sinh sống và lớn lên suốt bao nhiêu năm là tài sản mà trịnh hạo vũ đã để lại cho cháu ngoại duy nhất là anh vạn kim phúc cũng coi như là một phần ký ức máu thịt của trịnh minh diễn bây giờ tại sao lại dễ dàng chấp nhận bán nó cho thanh tịnh như vậy hà thu thủy càng nghĩ càng cảm thấy bất an trong lòng tuy nhiên sắc mặt lại vẫn dịu dàng như cũ tại sao chị lại muốn mua vạn kim phúc chị đã ở đó nhiều năm coi tiểu khu cũng như nhà mình ở cũng đã quen không muốn dọn đi em nghe nói thời gian chị bắt đầu dọn đến vạn kim phúc ở một mình là tám năm trước cũng là thời gian chia tay với anh viễn đúng không hà thu thủy hỏi câu này trong một thoáng chốc đáy lòng thanh tịnh bỗng nhiên lại bị dội lên một kỷ niệm tiếp tục đau nhói như từng trận kim đâm đúng là cô vì lưu luyến một người đàn ông không thể buông bỏ được quá khứ cho nên từ khi trịnh minh viễn rời đi cô mới dọn đến ở vạn kim phúc ngày ngày sống trong đau khổ ngày ngày cô độc chờ đợi một người đáng tiếc tất cả những thứ cô chịu đựng suốt tám năm qua bây giờ lại trở thành trò cười dưới con mắt của hà thu thủy thanh tịnh hít một hơi thật sâu sắc mặt không một chút dao động bình tĩnh đáp lại đúng là tám năm trước dọn đến ở vạn kim phúc chị là kẻ mồ côi không gia đình không nhà cửa chị có tình cảm đặc biệt với tiểu khu cho nên mới mua lại không liên quan gì đến viễn cả trong lúc cô nói chuyện hà thu thủy đặc biệt chú ý quan sát từng biểu cảm trên mặt thanh tịnh tuy nhiên từ đầu đến cuối cô không biểu lộ ra bất kỳ thái độ gì dù chỉ là một chút đau lòng cũng không có cho nên hà thu thủy gần như chỉ có thể n ế n nhịn nghi hoặc trong lòng cười đáp không liên quan thật chứ em biết trước kia hai người từng rất yêu nhau lần này thanh tịnh mới là người nhìn thẳng vào mắt cô ta không đố kỵ không sợ hãi không nối u tiếc chỉ bình thản nói em đã nghe câu thời thế thay đổi cuộc đời này không dừng lại vì ai cả chưa chị với anh ta đã kết thúc nhiều năm hiện tại đã tám năm trôi qua rồi bây giờ hỏi còn liên quan hay không chẳng phải là quá thừa thãi hay sao em yên tâm chị không có hứng thú với người đàn ông của em dù anh ta có sức hút thế nào đi chăng nữa thì những thứ mà em thích chưa chắc cũng là những thứ chị thích đâu hôm nay đến chỉ là muốn ký một số giấy tờ này thôi nếu không tin cùng vào đi sao em lại không tin chị chứ những câu nói của thanh tịnh đều rất bình thường nhưng n g h ĩ điệu của cô lại sắc bén như pha lê chĩa thẳng mũi rùi và o sự đố k ị của hà thu thủy cô ta có chút mất tự nhiên tuy nhiên chỉ vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục vẻ ôn nhu điềm đạm thường ngày nhẹ nhàng nói em với anh viễn ở bên nhau mấy năm nay gia đình hai bên cũng muốn bọn em nhanh chóng đi đến kết hôn em lại không được mạnh mẽ như chị em đã quen với việc hàng ngày đều c ó anh ấy ở bên cạnh rồi chị cũng là phụ nữ chắc chị cũng hiểu khi yêu một người ai cũng đều lo sợ có người thứ ba trên chân vào hạnh phúc của mình đúng không chị hiểu cảm ơn chị đã hiểu cho em em thật sự không có ý gì chỉ là hà thu thủy tỏ ra hơi ngập ngừng nhìn vào thanh tịnh ít giây sau mới nói tiếp em tin vào nhân cách của chị thanh t ị n h lòng đầy mỉa mai và chua xót vẫn lặng lẽ gật đầu em có muốn vào cùng không chị vào đi Em k hai ô n phiền g làm và chị n h v ễ người bàn nữa. n việc c Em ũ ghé qua công ty một chút. Buổi tối dù gì cũng chút. phải qua quay Buổi sau ty một tối Tối đây. lấy vậy. em lại dù đồ đ ợ c c Thành tịnh ư cười, cười. Vậy t ạ một biệt. Hẹn gặp lại em. Tạm biệt lại Hai người, Tạm Hẹn chị. gặp em. m quá khứ một hiện tại cùng yêu một người đàn ông nhưng t r í hướng lại vô cùng khác biệt t h à n h t ị n h đã rất nhiều lần thắc mắc không hiểu c h ị minh viễn có điểm gì mà khiến bao nhiêu cô gái phải điên cuồng vì anh như vậy ngay cả cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác cũng không thể nào hoàn toàn từ bỏ được giả như ngày hôm nay nếu như không có sự xuất hiện của hà thu thủy không có cuộc nói chuyện và những lời cảnh báo sâu phe của cô ta có lẽ cô đã s u ý quên mất giữa cô và trịnh minh viễn quả thực bây giờ đã vĩnh viễn cách muôn sông vạn núi không thể nào quay đầu lại nữa cô và anh đã là chuyện của quá khứ rồi thanh tịnh hít sâu một hơi rồi lặng lẽ xoay người Đi vừa vào đến phòng khách đã thấy anh đang ngồi nhàn nhã trên sofa đọc báo nghe tiếng động trịnh minh viễn lười biếng ngẩng đầu lên nhìn cô hơn nữa còn nhìn cẩn thận từ đầu đến chân một lượt rồi mới lên tiếng đến rồi à trong lòng thanh tịnh vốn đã hết sức khó chịu bây giờ lại càng thêm bức bối cô không trả lời mà đi đến sofa ngồi xuống rút từ túi sách ra một tập hợp đồng đặt lên bàn hợp đồng chuyển nhượng đây ký đi sao thế mới sáng sớm cổ phiếu của viễn thanh tụt dốc à mới giải quyết xong hàng đống việc lùm xùm ở khu vực phía nam khó khăn lắm mới đưa được giá cổ phiếu của tập đoàn bình ổn trở lại trên thị trường chứng khoán vậy mà cái tên độc mồm độc miệng này mới gặp đã r ù a cổ phiếu của cô lao dốc thành tịnh không nhìn được chừng mắt nhìn trịnh minh viễn anh có ý gì trịnh minh viễn giả n g ơ không quan tâm đến vẻ mặt s á m d ị p của cô cầm cốc trà lên uống một ngụp lát sau mới chậm giãi đáp tôi có ba mươi phần trăm cổ phần ở viễn thanh cổ phiếu tụt giá ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của tôi cô là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn mới sáng sớm mặt cô đã như đưa đáng khiến tôi hoài nghi về cổ phiếu của công ty người nên nghi ngờ là tôi mới đúng thanh tịnh vốn chưa định chất vấn chuyện ip nít ảo kia vội tuy nhiên trịnh minh viễn chủ động nói đến vấn đề lợi nhuận của ba mươi phần trăm cổ phần cho nên cô cũng không bỏng v ò nữa thẳng thắn nói luôn anh thật sự sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận ý cô là gì trịnh minh viễn nhíu mày nếu anh theo dõi giá cổ phiếu cẩn thận như vậy chắc cô miễn rõ mấy ngày hôm nay cổ phiếu của viễn thanh có chút biến động phải không sụt giảm 0,4% cũng không sao tôi tin vào năng lực của cô tốt thanh tịnh gật đầu cũng cầm ly trà đã pha sẵn ở dưới bàn lên uống mặc kệ đó có phải là trà trịnh mình viễn rót cho mình hay không cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn tin tưởng vào năng lực của tôi như vậy tôi nhất định sẽ khiến anh không phải thất vọng mới được lần này trịnh minh viễn v ớ i là người không chịu được thái độ úp úp mờ mờ của cô anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm thanh tình lãnh đạm cất giọng có chuyện gì thì nói đi không cần phải vòng vo với tôi gần đây có một số tài khoản ảo tung tin viễn thanh ăn cắp thiết kế của nước ngoài tạo nên một số lùm dùm ở thị trường phía nam đồng thời khiến cổ phiếu trượt giá anh biết gì không khi tôi điều tra ip đó tình cờ lại phát hiện ra địa chỉ là ở thành phố a cô đang nghi ngờ tôi không khí tỏa ra quanh người trịnh minh viễn trong thoáng chốc trở nên đặc biệt lạnh lẽo rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của thanh tịnh đúng bao nhiêu dồn nén từ lúc gặp hà t h u thủy đến bây giờ khiến lòng thanh tịnh vô cùng nặng nề cuối cùng lại chút hết lên trịnh minh viễn ngoài anh ra chẳng lẽ tôi còn có thể nghi ngờ người khác được sao nghe xong câu này đáy mắt đen thấm của anh sượt qua một tia kinh ngạc dường như không tin được thanh tịnh lại có thể nói ra được những lời này sau tám năm ngoài những đau đớn về thể xác và tinh thần mà cô đem lại cho anh thanh tịnh ngày hôm nay còn cho anh cảm giác về một người phụ nữ quá cứng rắn quá trưởng thành cô đã không còn là một vũ thanh tịnh lúc nào cũng sẵn sàng cười híp mắt dẫu trong lòng phản kháng thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời anh như lúc xưa trịnh minh viễn nhếch môi cười nhạt cô tự đánh giá quá cao mình rồi thì phải tịnh cô nên nhớ tôi không có thời gian cũng không có hứng thú dỡn chơi với cô phải tám năm trước anh đã dỡn đủ rồi thành tịnh như một con nhím sẵn sàng sủ lông trước những lời trâm trọng mỉa i mai của người khác đặc biệt là đối với người đàn ông này trước mặt trịnh minh viễn dường như cô càng không thể nhẫn nhịn cho nên hiện tại có thể đừng dây dưa đến tôi được không v i n anh lập tức ký hợp đồng chuyển nhượng vạn kim phúc cho tôi về sau giữa chúng ta ngoài họp thường niên cổ đông hy vọng có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa nếu tôi không ký thì sao trịnh minh viễn anh đừng ép người quá đáng tôi ép người trịnh minh viễn ném tờ báo xuống ghế lạnh lùng đứng dậy đi về phía thanh tịnh mà anh càng lại gần áp lực vô hình đè nặng trong lồng ngực của cô càng nặng nề thanh tịnh vô thức lùi sát lưng vào ghế trừng mắt nhìn trịnh minh viễn anh anh muốn gì tôi muốn làm gì ấy à trịnh minh viễn cúi đầu nhìn chằm chằm thanh tịnh lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần cô ngừng cao đầu thêm một chút nữa thôi là đã có thể chạm vào môi anh vũ thanh tịnh tôi nói cho cô biết hợp đồng chuyển nhượng vạn kim phúc tôi muốn ký cũng được không ký cũng chẳng sao tương tự như tập đoàn viễn thanh của cô chỉ cần tôi muốn có thể thu mua bất cứ lúc nào anh dám trịnh minh viễn lạnh lùng giơ tay nắm lấy cảm thanh tịnh những ngón tay đẹp đẽ của anh dùng lực vừa đủ khiến cô không thể quay đi chỗ khác nhưng cũng không làm cô đong dù là tám năm trước hay tám năm sau tôi vẫn là tôi chuyện gì cũng dám trịnh minh viễn buông ra thành tịnh biết mình không thể vùng vẫy kháng cự với một người luyện tập thể lực nhiều năm như trịnh minh viễn tuy nhiên cô cũng không muốn đụng chạm với anh ở khoảng cách gần như thế này cho nên chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh cứng rắn nói cô nói tám năm trước tôi dỡn đủ rồi trịnh minh viễn cau mày hỏi lại rõ ràng thanh âm càng lúc càng chứa đầy nộp khí tràn ngập nguy hiểm muốn bức người không phải năm đó chính cô là người rời bỏ tôi sao cô muốn tôi chờ cô ba ngày rút cục là bao nhiêu lâu cô mới quay trở lại thành phố a cô nói đến houston tôi lục tung cả houston tìm cô như một thằng điên cuối cùng thì cô ở đâu t ỉ n h cuối cùng là tôi dỡn cô hai cô mới là kẻ dỡn tôi những lời anh nói giống như một cơn mưa rào cứ ào ào chút xuống không ngừng khiến cô cảm thấy hơi lạnh thấm sâu vào xương cốt anh nói tám năm trước đã lục tung cả houston để tìm cô anh nói chính cô mới là người bỏ rơi anh nhưng mà trịnh minh viễn nếu đã có kiên trì chờ đợi tại sao ba tháng sau khi cô quay về lại không thấy anh nữa nếu đã thực sự yêu cô tại sao không mảng đến đứa con bé bỏng của hai người mà trong thời gian ngắn đã sang nước ngoài vui vẻ cùng hà thu thủy hiện tại c ò n sắp kết hôn trịnh minh viễn rút cục là tại sao v i ỉ n mắt thăng tịnh không n h ì n được bỗng chốc trở nên cay đò cô lặng lẽ nuốt xuống bao nhiêu đau đớn suốt quãng thời gian dài qua cô độc ở thành phố này ngẩng đầu nhìn trịnh minh viễn bây giờ nói những chuyện cũ có ích gì hiện tại đã là tám năm sau những tháng ngày vui vẻ đã không còn tình yêu năm xưa cũng đã không tồn tại nữa bên đời anh có hà thu thủy nói không chừng còn có trăm nghìn người đàn bà khác còn cô cái gì cũng không có chẳng phải ngay cả thiên chức làm mẹ bình thường cũng không thể có được nữa sao vậy thì nhắc đến chuyện cũ có ích gì sớm hay muộn hai người cũng không thể quay lại được nữa hà tất phải giày vò nhau vì quá khứ trước đây trịnh minh viễn vô thức siết chặt ngón tay khiến cảm cô chuyển tới một trận đau nhức anh nhìn cô rất lâu không nói cả hai người mắt giao nhau mặt đối mặt suốt một thời gian mà không ai chịu mở miệng giải thích thêm lời nào cuối cùng qua một lát trịnh minh viễn mới từ từ buông tay xuống xoay người đi đến cửa sổ lớn trong phòng chuyện rắc rối của công ty cô tôi không liên quan ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người anh từng màng sáng tối làm tôn lên vẻ ngoài điền trai cùng bóng lưng cao lớn bờ vai anh vẫn rộng lớn như thế vững trái như vậy gánh được cả đất trời gánh được cả những đau đớn mà không ai có thể gánh được trịnh minh viễn cả nửa đời đâm đâm chém chém bây giờ lại nhún nhường trước thanh tịnh lặng lẽ nói dù trước đây những chuyện chúng ta từng xảy ra hiện tại tôi không để lòng nữa ngược lại sự phát triển của tập đoàn viễn thanh ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của tôi tôi sẽ không làm gì bất lợi cho mình anh vĩnh viễn cao quý nhìn xuống người khác nhưng vì thanh tịnh mà không chịu cúi đầu cuối cùng anh lại chỉ có thể cúi đầu trịnh minh viễn trước giờ chưa từng vì ai mà nói nhiều như thế sức của hôm nay lại vì cô mà chịu mở miệng nói những lời này thanh tịnh có chút kinh ngạc nhìn anh nhìn từng đường nét thân thương trên cơ thể nhìn người đàn ông từng khiến cô yêu đến máu thịt hòa trộn cuối cùng lại không nén được một tiếng thở dài trong lòng trịnh minh viễn bây giờ đứng trước mặt cô vô cùng thân quen cũng quá đỗi lạ lẫm quả thực cô chưa từng nghĩ đến một người như anh mà có thể giải thích những việc như vậy chuyện xảy ra trong quá khứ cô vẫn đang nỗ lực quên đi anh xuất hiện một lần nữa khiến vết thương đã sắp lên da non của cô lại thêm một lần rách toạc thêm một lần d ì máu cô chỉ muốn im lặng mãi mãi muốn quá khứ ngủ yên mãi mãi cõi lòng thanh tịnh từ lâu đã bị trịnh minh viễn mà trở nên giá lạnh như pha lê cứng cỏi kiên cường khó sứt mẻ cô giơ tay cầm tập tài liệu trên bàn vậy còn vạn kim phúc rút cục là anh ký hay không ký lời tôi nói cô cảm thấy không đáng tin không phải là không đáng tin chỉ là thủ tục chuyển nhượng rất rắc rối cần thêm chữ ký của anh nếu như hôm nay anh không có thời gian thì tôi sẽ chuyển phát nhanh đến cho anh sau khi nào ký xong tôi sẽ bảo người đến lấy không khí ở đây đặc biệt là vì cả sự có mặt của trịnh minh viễn cho nên thanh tịnh cảm thấy rất ngột ngạt người ta nói gặp mặt người dưng không khó khăn như gặp mặt người cũ trải qua mấy ngày nay qua lại với trịnh minh viễn cô mới nghiệm ra những lời này không phải là không có căn cứ mỗi một lần chạm mặt anh là cô không tự chủ được như biến thành một con người khác sẵn sàng xù lông lên sẵn sàng nổi cáu sẵn sàng c h ú t giật lên anh cô dường như đã không còn là cô luôn tỏ ra bình thản và tiết chế trước mặt người khác thủ tục chuyển nhượng tôi ký trịnh minh viễn chậm rãi xoay người nhìn thanh tịnh đang chuẩn bị sách túi đứng dậy nhàn nhạt nói trước hết đi cùng tôi đến một nơi thanh tịnh không muốn tiếp tục tiếp xúc với trịnh minh viễn một là để tự khiến mình thoải mái hay là để tránh hạ thu thủy hiểu nhầm cô lắc đầu tôi còn có việc anh muốn đi đâu không phải cô muốn đến thăm gì hơn sao hôm nay dì ấy vừa kết thúc cuộc điều trị quãng đường ngồi trên xe đến bệnh viện cả hai người đều im lặng không nói gì trịnh minh viễn từ đầu đến cuối đều chuyên tâm lái xe còn thanh tịnh ngồi lặng im bên cạnh anh thỉnh thoảng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng nếu không phải trịnh minh viễn nói gì hơn ở trong bệnh viện cô nhất định sẽ không đi chung xe với anh bây giờ đã biết rõ trịnh minh viễn là người đàn ông sắp kết hôn cô thực sự không muốn dây dưa gì đến anh nữa nhưng mà cứ nghĩ đến gì h â n bệnh tật nằm đó cô lại không đành lòng cuối cùng vẫn là để trịnh minh viễn trở đi xuống xe thanh tịnh đang mải mê suy nghĩ nghe giọng anh chuyển đến mới giật mình nhận ra hai người đã vào đến bãi đỗ xe của bệnh viện từ bao giờ cô ngước mắt nhìn quanh một lượt cuối cùng kinh ngạc hỏi trịnh minh viễn bệnh viện ung biếu dì hân bị ung thư giai đoạn cuối rồi giọng nói của anh đều đều vang lên không nghe rõ được cảm xúc vui buồn nhưng dường như thanh tịnh có thể cảm nhận được nỗi lòng nặng nề của trịnh minh viễn giai đoạn cuối chẳng phải là không còn sống được bao lâu nữa chẳng phải sẽ đau đớn từng ngày từng giờ sống không bằng chết đó sao dì hân là người chăm sóc trịnh minh viễn từ khi anh mới là đứa trẻ sáu tuổi cho đến tận khi trưởng thành những năm tháng ở vạn kim phúc không những riêng anh mà cả một đứa trẻ sớm mồ côi là cô đều coi dì hân như một người mẹ của mình bây giờ sức khỏe của dì hân như vậy trịnh minh viễn ắt hàng rất đau lòng mà cô cũng không tránh khỏi cảm giác h ộ t hẫng giống như tin mình bị thắt lại t h à n h tịnh không nói gì nữa lặng lẽ theo anh xuống xe rồi đi vào trong bệnh viện khi đến phòng bệnh của dì hân nhìn người phụ nữ già nua như một cành cây khô héo nằm trên giường trên bàn tay gầy guộc chỉ còn những vết bầm tím của kim tiêm cuối cùng cô cũng không nhịn được bật khóc gọi một tiếng dì ơi mái tóc dài búi sau gáy của dì hân đã không còn chỉ còn những mảng da đầu trơ nhẵn lấp ló dưới chiếc mũ vải dì hân c h ậ m chậm quay đầu lại nhìn thấy thanh